chương 255. Bất Sực Hắc Sa Hoàng. Trên bầu trời xanh thẳm, ba cố khí thế bằng bạc bay vút qua. Cố khí thế kinh khủng hạ xuống, thế giới trong giương thành nhất thời tạo lên động. Đông đảo các đấu sư cấp bậc đều là vẻ mặt gốc trẻ ngẩng đầu, nhìn chiếc bầu trời bóng người giống như lưu tinh bay vút mà qua. Bàn chân không tự chủ run lên. Bà có khấu khí, đấu hòa của cường giả. Lại là trong mã Đi Quốc cơ hồ xuất hiện cực nhỏ. Chớt từng đạt tới số lượng như thế này, các bạn rất ít có tư cách cảm thụ được cỗ khí thế áp bách. Lập tức giữa áp bách của bà cỗ khí thế tạo loạn nhanh chóng từ trong thành thị lan tràn ra. Ngoài rối loạn, càng nhiều người thực lực không kém trong nháy mắt thất thần. Cũng là vẻ mặt cuồng nhiệt cùng hưng phấn Từ các đời bắn lên trên lóc nhà Sau đó kích động giống như đặt được báo vật Tại thành thị phía trên lóc xuyên qua Xa xa đuổi theo ba đạo bằng bạc khí thế Đối với loại người cấp bậc siêu cấp cường giả Rất nhiều người đều lòng mang kính sợ Cao giai cường giả chiến đấu Đối với đấu sư đại đấu sư cấp bậc mà nói Không thể nghi ngờ là lực hấp dẫn Tại thành thị rộng lớn nọ mấy trăm đạo bóng đen đồng thời hiện lên cỗ thanh thế đó ngược lại và chút làm cho người ta sợ hãi cùng vẻ hùng vĩ trên bầu trời từ viêm sắc mặt âm trầm tập trung phía trước đuổi theo thanh sắc nhân ảnh sau lưng song dực cấp tốc rung động cuồng phong trước mắt thối tới giống như lưỡi dao kim loại cắt trên thân thể khiến cho hắn cảm thấy có chút đau Tại phía sau tiêu viêm cách đó không xa, Hải Ba Đồng gắt gao bay theo sau. Lúc này, trên thân thể bằng bạc bạch sắc đấu khí vòng quanh trên. Bàn tay khô héo bằng thứ bén nhọn lấp lóe trên bàn tay bao phủ lại đầu ngón tay, mang đến một cỗ kình khí lạnh lẽo. Lương đầu cau mày nhìn thanh y nữ nhân phi hành với tốc độ nhanh, thoảng trầm ngâm, xong trợ mạnh mẽ khởi kết thủ ấn, trong cơ thể cố kình khí sam lãnh cấp tốc chảy xuôi, sau đó dũng mãnh xuất hiện bên ngoài cơ thể, xa xa thao khống ở ngoài trăm thước, bằng thuộc tính năng lượng tràn ngập trong không khí. Tới tầng thứ Đấu Hoàng cấp bậc này, chiến đấu thì đã có thể sử dụng đấu khí trong cơ thể của mình cùng với thiên địa năng lượng ở ngoài, sinh ra cộng hưởng, sau đó thao túng chúng nó, phát ra được lực lượng khủng bố. Bởi vậy, đấu hoàng cường giả lực phá hoại mới có làm cho người ta sợ hãi. Đấu giả tu luyện trước tiên chú trọng bản thể, đợi khi tu luyện đến bản thể đạt đến đỉnh, sau đó cho cơ thể đấu khí liên tục trong thiên địa đồng thuộc cái năng lượng sinh ra cộng hưởng, cuối cùng đạt tới mục tiêu thao khống. Tất cả đấu giả cơ hồ không một ai không phải đối với loại cảnh giới này ôm lấy kính sợ cũng kèm muốn ở trước cảnh giới này, một người tuy có thể kháng cự với mười với cả trăm cho đến ngàn người, cuối cùng cũng là đều sức cùng lạc kiệt, chỉ có đạt tới cảnh giới Thao Túng Thiên Địa Lăng Lượng, có thể địch bại. Nghe nói, thực lực đạt đến đấu tông, đấu thánh, cấp bậc lúc này chỉ cần giơ tay nhấc chân thiên địa, thiên băng địa liệt, bài sơn đảo hải đỡ hồ cũng không phải là hư cấu. Các loại cảnh dưới này, ý niệm phiêu chuyển, thiên lôi địa hỏa, tề tề tới, thiên quân vạn mã, giai thành cho tàn. đương nhiên, sự tình cũng không hoàn toàn tuyệt đối, cũng có một số cường giả buông tha thiên địa năng lượng cộng hưởng, còn họ lựa chọn không ngừng cường hóa bản thân. Sau đó đem thân thể tu luyện cảnh giới trí cao Một quyền có thể làm điện Đại bạo liệt Không gian nghiền lát lực phá hoại Cũng có thể So sánh với thao khống thiên địa năng lực Thậm chí nhiều thứ khác có thể hơn Bất quá cường hóa thân thể tu luyện trình độ gian nan So với trước còn muốn càng phần khó khăn Hơn nữa cường hóa thân thể sẽ sinh ra loại đau nhức, tâm trí không kiên định Thực không có thể chỉ kiên trì Huyền tinh thứ Bích. Tiếng quát trầm thấp tại giữa không trung phát ra, ngay sau đó trước mặt thai nghi lữnh nhân hơn 10 thước, không gian đột nhiên hiện lên từng đợt vật vèo, chất bạch sắc khí vụ mãnh tốc hiện lên, cuối cùng như thiết chớp ngân tụ thành băng tầng. Dài có 7-8 triệu hơn nữa, tại khuôn mặt băng tầng, băng thứ bé nhỏ phân bố rộng khắp, có thể tự đỡ. Nếu đụng phải hạ chàng sợ rằng không có cơ hội quá mức tốt đẹp. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện băng tầng khổng lồ, cũng đã làm cho lực lượng đông đảo không ngừng chi đội đến phát ra một trận sợ hãi. Trận quân mặt càng thêm cuồng nhiệt. Đây là lực lượng mà mỗi một đố giả đều kính sợ và thèm thuồng. Hừ, nhìn đột nhiên băng tầng thứ thay nghi lữ nhân tỏ có chút tức giận nhẹ giọng nói hiện nhiên phía sau hai người rất cao đuổi theo cũng làm cho là không chút kiên nhẫn phá cho ta tay trái ôm thanh lân đang mê man thanh nghi lữ nhân cũng dùng tay phải giũng mạnh hướng về mặt sau lưng bùng hằng đánh tới nhất thời quang mang xanh biếc mãnh liệt từ phía chân trời lục sắc mạn đàng vô thiên cái địa quỷ dị hiện lên lúc mạn đàng xuất hiện bắt đầu quấn lại với nhau gần trong 10 giây thời gian Vô số mạng đảng dĩ nhiên kết hợp thành một cái lục sắc quyền đấu Khổng lồ cự đại quyền đấu Bị năng lượng quang mang bao vây Sau đó xen lẫn tiếng gió xít Mãnh điệt hướng về phía băng tầng cứng rắn Dọc đường đi tới băng thứ bét nhọn ẩm bầm đoạn liền Bàng trên không một tiếng lộ vang tội Khổng lồ băng tầng trực tiếp bị lục sắc Cự quyền quanh ra một cái tiếng động khổng lồ dữ đại nghe được trên không vang lên tiếng lộ lớn cùng với băng phồng toái băng phía dưới mọi người trong lòng đều run rẩy vài cái đều tự trong lòng mơ hồ cân nhắc một chút chợt hoảng sợ phát hiện cứ đại quyền đấu lọ ẩn chứa năng lượng cực kỳ kinh khủng sợ rằng có thể trực tiếp một quyền đem cả cửa thành diêm phủ cấp phá lực lượng thật khủng khiếp phía dưới đám người cùng với tiêu viêm trên không hải bắc đông nhìn băng tầng bị nghiền nát Đột hồ trong lồng ngực phát một tiếng sực hãi than. Thân hình lưỡi nhân thân thể như tia chớp từ cử động chóng rỗng bay vút ra. Đồng thời phía sau bản tay nhất thời lùng sắc quyền đấu năng lượng cực đại bắt đầu từ trong động không lượm chóng rỗng xạ ra. Phุ่ง hằng đến Tiêu Viêm đang đuổi tới, thân thể cảm thụ được cỗ kình khí áp bức kia, Tiêu Viêm khuôn mặt khẽ biến, cậu trưởng mở ra nhắm chuẩn quyền đấu kia đánh tới, thoáng nhìn lạo một cỗ bạch sắc hỏa diễm thật lớn bạo ra xa. Bạch sắc hỏa diễm cùng năng lượng quyền đấu va chạm vào nhau trùng trùng điệp điệp, năng lượng cự quyền di động tập thước khoảng cách thì một cỗ bằng sắc bằng tầng nhanh chóng lan tràn, sau đó bay vào bên trong. Thân hình bay đến, mạnh mẽ xông qua tiêu viêm bụi trần tại nơi, cự quyền hóa thành hàn băng điệp nhẹ, một cỗ ám kình từ trong mũi chân truyền xuống nhất thời năng lượng cưỡng quyền âm ầm bạo liệt hàn băng bạo xạ đầy trời tiêu viêm thân thể như tiếc chấp chạy khỏi tầng băng tầng chống rộng chợt dừng lại lảng vảng nhìn cho thanh y nữ nhân chợt đình chỉ bay đi lúc tiêu viêm dừng lại phía sau hải và đồng cũng nhanh chóng bay tới cùng tiêu viêm sóng vai nhìn kỹ nữ nhân đối diện song trường hàn khí phun ra lút vào in trầm trầm vào thanh y nữ nhân và bắt đầu nghiêng đầu nhìn tiêu viêm thấp giọng. Nàng như thế nào cũng chạy. Không biết, tiêu viêm lắc đầu, ánh mắt một mực trên người thanh y nữ nhân khẽ di động, trầm mặc một hồi mờ mịt. Người thực lực xác định rất mạnh, chỉ bằng vào một người chúng ta có lẽ khó có thể lưu lại người, nhưng thật đáng tiếc, chúng ta có hai người. Đem Thanh Liên lao ra đây chúng ta không muốn cùng ngươi xảy ra xung đột, Tiêu Viêm trầm giọng nói. Vậy có thể làm được không? Vì tìm kiếm Bích Sa Tam Hoa Đồng, ta chính là đã tìm kiếm 10 năm, hôm nay may mắn gặp được, đừng nói là các ngươi hai vị đế hoàng, chính là thêm vài vị ta tuyệt đối không bỏ qua. Thanh Nghi Lữ Nhân cười lắc đầu, trong giọng nói không có lựa phần ngữ khí có thể thương lượng. Động thủ. Âm trầm, nghiêm mắt nhìn Thanh Nghi Lữ Nhân, Tiêu Viêm sự nhẫn lại cũng hết bất tức không chỉ hoãn một tiếng quát khẽ, hai người chuẩn bị thái độ thi triển vô mạnh không kích. Nếu không phải lo lắng ở chỗ này lâu sẽ đưa tới gia mã đế quốc cường giả, bằng vào hai người các ngươi cho dù trước mặt chiến đấu cũng không có khả năng đánh bại ta. Thành Nghi Lĩnh hiện có phải phần ngạo khí cười nói. "Đẳng địa, hiện tại là ra ngự gia mã đế quốc." Tư Viêm cười lạnh một hồi nói một câu. Trong lòng bàn tay, bạch sắc quang diễm cháy lên càng ngày càng hung mãnh, đã bắt đầu chuẩn bị tư thế công kích. Đúng, bây giờ là ở sa mạc đế quốc, cho nên ta không phải tái đánh một trận cùng nhị vị. Tiếc hạt lắc đầu, hai nữ nhân lấy ra một cái giống như hình chiếc còi bọc vào miệng. Nhất thời một đạo tiểu âm chút sắc bén mang theo cổ sóng âm kỳ lạ tới trên bầu trời khoét tán. Ngay tiếng âm truyền ra trong không gian, Sau lâu đó, trong rừng rậm xa xôi đột nhiên vang lên một trận thanh âm. Chợt một cự thú khổng lồ gần 10 triệu bay vọt lên bầu trời, sau đó quay về viết sinh trời bên này. Cự đại âm ảnh bao phủ mặt đất một mảnh lớn. Cự thú hình thể cực kỳ thon dài, nhìn qua tựa hồ có chút cùng với loại ma thú họ xà. Tốc độ phi hành của ma thú này khiến cho người ta cảm thấy rung động. Dĩ nhiên như thuấn di, chợt hiện ra, Đã tới ngay lời của thanh nghi nữ nhân Theo cự thú xuất hiện Nhìn toàn bộ diện mạo lúc này Mới hoàn toàn bị thiêu viêm thu tiến vào trong mắt Đất thời nhịn không được hút một ngược lãnh khí Cự thú Hoặc nên gọi là cự xà mới chuẩn xác Cự xà hình thể cực kỳ khổng lồ Toàn thân ngâm đen Còn có một ít đường vân sạc sỡ Nhìn qua có chút kỳ dị Thân thể cự xà còn nhiều màu sắc Dĩ nhiên có đến 8 cái cánh đen. Hơn nữa, phía trên đỉnh đầu cũng sinh ra một cái sừng đen hình xoắn ốc ẩn chứa tự mang. Tại mũi nhọn trên sừng lóe ra hiền nhiên ẩn chứa kịch độc, mơ hồ quật vòng quanh một cái bộ dáng vương miện, đồng tử hình tam giác cũng không phải là dã thú rồi, thực lại thì giống như nhân loại tràn ngập khôn khéo xảo trá. Bát Dực Hắc Sa Hoàng nhìn bộ dáng của hắc xà kia, Hải Ba Đông khuôn mặt biến đổi thất thành nói: "Nghe được Hải Ba Đông tiếng quát có chút khiếp sợ, yêu viêm trong lòng cũng run lên, một cấu tin tức tại trái tim dựng thẳng lên, bắt được xà hoàng, một loại dị thú thiên bố trị bẩm. Đây là tiến hóa từ tam giai mạt thú, lực lượng hắc xà từ tam giai bắt đầu, mỗi khi thành một giai, lập tức thêm một đôi cánh." cho tới đến Bát Dực, lúc đó hung danh hiển hách trên đấu khí tại lục được gọi là Bát Dực Hắc Sa Hoàng. Mẹ nó, Lục Sai Ma Thú, không nghĩ con đàn bà này dĩ nhiên có đồng bạn như thế. Sắc mặt âm trầm nhìn Hắc Sa không lộ lọ. Tư viêm trong lòng chìm xuống, hắn vẫn chưa cho rằng đỗ hoàng cấp bậc bắt Dực Hắc Sa Hoàng là tội kỵ của thanh nghi nữ nhân. Thế loại dày biệt này Bất sợ khắc sa hoàng đã có đựng trí tội không dưới loài người. Dĩ nhiên ngạo khí của cự giả tự nhiên không có khả năng phất phục một loài người đồng cấp bậc. Xa xa trên bầu trời, hai nghi lũ nhân cũng bắt dựng. Hắc sao hoàng khổng lồ từ từ tụ họp. Biết thời hai cốt khi thế kinh khủng bao trùm bầu trời. Trên bầu trời, các đám mây cũng ngả ở đây bị vỡ thành mảnh lần lầy viên toái cảm ứng hải cổ khí thế kinh khủng tiêu viêm cùng hải ba đông sắc mặt trở lên cực kỳ âm trầm chương hai đại chiến không trung xa xa phía chân trời bốn luồng khí thế băng bạc cấp bậc đủ hoàng tràn ngập trong không trung không gian xung quanh giống như tại thời khắc này, tháng có chút bắt đầu run rẩy. trên bầu trời xanh thẳm, tầng mây trắng dày rộng bị khí thế bạo ngược xé rách mà đập lát. bên trong diêm thành, tất cả mọi người tại nơi đây dưới bốn cỗ khí thế mênh mông cuồn cuộn cuộn đan quẹt vào nhau, có điểm không ngừng run rẩy. cỗ áp lực kinh khủng kia đã làm cho mọi người có cảm giác giống như bị tảng đá ngàn cân đè lén. hô hấp có chút bắt đầu lặng lề. Lục Man ha, ha không nghĩ tới ngươi như thế nào đã bị đuổi toán loạn đến nơi đây, tin này mà truyền trở về, chỉ sợ cấp cho bọn họ một trận cười lo lê. Tam giác đồng tử thật lớn nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm cùng Hải Ba Đống ở phía đối diện, hắc giả hoàng tám cánh cái miệng lớn mở đóng vào, phát ra một tiếng lớn đinh tai nhức óc. Người cái hỗn đản Bạch Nha ta trên người mang theo một người, hơn nữa, không nghĩ bọn họ lại dùng quần đấu, không chạy chẳng lẽ ngu ngốc đứng để bọn họ công kích. Thân thể huyền phù bên cạnh Hắc Già Hoàng tám cánh, nghe được tiếng của hắn cười nhạo, nữ nhân áo xanh không khỏi cả giận nói. Hắc Hắc cười, xiêm áo lộ ra một cái đuôi rắn thật lớn, Hắc Già Hoàng tám cánh. Tam giác đồng tử gật thật. Lườm mắt liếc một cái, Lư tử trong lòng Mộ Lục Man đây chính là Thanh Vân, thanh âm tựa như sấm sét có hơn vài phần ngưng trọng. Thật là Sa Tam Hoa Đồng. Ân cảm nhận của ngươi không sai đúng như vậy. Nhắc đến thời điểm này, nữ nhân áo xanh ánh mắt gian tà, đó là Tản Gia Ý mừng gật gật đầu cười nói: "Vậy là tốt rồi." như vậy hắc xà hoàng tám cánh Rõ ràng là thở một hơi dài nhẹ nhóm Đem ánh mắt quét về phía tiêu viêm Cùng hải má đông ở phía đối diện Quét qua một chút Cuối cùng là một tiếng kinh hô Ánh mắt dừng trên thân thể tiêu viêm Đang rực cháy ngọn lửa xâm bạch Khó trách lại có cảm giác kỳ lạ Tại sao ta cảm thấy phi ký thức Trên thân thể người lái mơ hồ Có chút quen thuộc Người cũng có cái cảm giác này Lỡ nhân áo xanh kinh ngạc trường mắt Nhìn từ trên xuống dưới, Thi Viêm nói, ta lúc trước cũng vì thoáng cảm nhận qua thân thể hắn có cỗ hơi thở quen thuộc, nên vừa rồi mới bại lộ ra vị trí bản thân đang ẩn nấp. Bất quá ta đã từng tiếp xúc rất nhiều cường giả, cho nên không nhớ. Cỗ hơi thở này tương tự giống ai. Có ngọn lửa màu trắng trên thân thể của hắn, hẳn là dị hỏa. Dị bất quá, thực sự không rõ đó là dị hỏa gì, đáng ghen tị, thật là một tên có vận khí tốt. Hắc xà hoàng tám cánh kinh ngạc nói: "Ân, đó đích thực là một loại dị hỏa có uy lực khủng bố. Vạn mộc lao tù của ta đối với hắn căn bản không có lừa điểm tác dụng." Lữ nhân áo xanh gật gật đầu trầm giọng nói: "Hắc hắc, thật nhiều năm qua không có tới gia mã đế quốc lần nào, không nghĩ tới mới đến đã gặp cường giả cỡ này." Hắc Sà Hoàng tạm cảnh có chút bất đắc dĩ cười nói: Được rồi, đừng nhiều lời. Lời này làm ra cái động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ người của Vận Nam Tông cùng Gia Mã Hoàng, Thất, lão yêu quái kia hẳn phát hiện điều gì rồi, lại nói lại, đợi cho bọn họ chạy tới đây, vậy thực sự phiền toái. Lữ Nhân áo xanh trầm giọng nói: Ân biết rồi, không cần người suy bậy thêm đâu bắt dực hất xa hoàng cái đuôi hơi lớn hơi ngoan ngoảnh trời có chút tiếc nuối nói bất quá thật đáng tiếc vốn lần này là tới tìm mỹ đô tòa lữ vương tịnh không nghĩ tới là thế mà tiến hóa thật bại ai lữ nhân hoàn mỹ như vậy quả thực là bởi vì bổn hoàng mà sinh ra bạch nhà đừng động dục ngươi chẳng lẽ quê lần trước ngươi bị làng đánh cho bộ dáng thê thảm đến mức nào sao cặp mắt trắng dã của làng đạo qua có chút bất đắc dĩ ta thích làng chính bởi điểm bạo lực này. Hắc Sa Hoàng tám cánh khẽ đầu phép phẩy cười nói: "Được rồi, ngươi mang theo người lái đi trước, ta sẽ ngăn cản bọn họ. 10 giờ sau gặp tại chỗ cũ." "Được, cẩn thận một chút, ai người này cũng không phải loại đèn dầu sắp tắt đâu." Gật gật đầu. Lưỡi nhãn áo xanh dặn dò một tiếng, sau lưng hai cánh nhẹ động, sau đó hướng về phía chân trời xa xa phóng đi. Yên tâm luận về tốc độ phi hành trong đấu hoàng cường giả còn ai có thể so sánh với ta? Hắc xà hoàng đối với lữ nhân xiêm áo màu xanh vẫy cái đuôi đắc ý nói còn muốn chạy đem người lưu lại nhìn lữ nhân áo xanh kia nhanh chóng rút đi sắc mặt tiêu viêm trầm xuống tử vân cái cánh nhẹ động thân hình bạo liệt bắn đi hắc hắc đối thủ của ngươi là ta nhìn thấy tiêu viêm trong không trung bay đi hắc xà hoàng tám cánh cười tám cánh nhất thời tề động thần linh khổng lồ trong những mắt hiện ra, trận đường phi hành của Tiêu Viêm, cái đuôi vùng ra trong đó ẩn chứa lực lượng khổng lồ, không gian bị hỗn độn tự nhiên có cảm giác vặn vẹo, nhận thức được lực lượng khủng bố từ cái đuôi ra, sắc mặt của Tiêu Viêm khẽ biến, không dám ngậm khánh, thân thể cấp tốc xoay đem công kích tránh né hoàn mỹ, bất quá công kích tuy tránh được, nhưng bản thân muốn truy đuổi mục tiêu lại bị người ta chặn rồi. Chết tiệt, Hải lão động thủ ti viểm thấp giọng má một câu. Thân thể lần lượt né tránh công kích của Hắc Sà Hoàng tám cánh, nhưng đầu đối với Hải Ba Đồng hô lớn. "Giúp ta ngăn hắn một lúc." Sắc mặt Hải Ba Đồng ngưng trọng mà thấp giọng hét lên một tiếng, hai tay kết ấn. Tay áo vào run rẩy, hàn khí mãnh liệt từ trong cơ thể bạo phát ra, trong thời gian rất lát khiến thiên địa này hoàn toàn bị hàn khí bao phủ ngơ lực trên bầu trời, bởi vì hàn khí tăng lên Mà những bông tuyết xinh đẹp nhẹ nhẹ rơi xuống, qua một lúc sau cuồng phong gập thét. Những bông tuyết xinh đẹp ngưng tụ thành mũi băng nhận. Một trận cuồng phong dần hình thành lốc xoáy, trận khuếch tán, sau một lúc lâu tự nhiên mở rộng thành mười trượng. Cuồng phong thét gào, từng đạo băng nhận sắc bén nhập vào cuồng phong. Trong giây lát một cái lốc xoáy bên ngoài khoác thêm một tầng băng nhuận màu trắng vô cùng xuất hiện trong không trung bằng vào thực lực bản thân hình thành lốc xoáy băng nhận hung hãn cho dù là thực lực của hải ba đông lúc này trên trán cũng khỏi lấm tấm mồ hôi lạnh tiêu viêm tránh ra chậm giọng quát một tiếng nhìn tiêu viêm nhanh chóng phi tới hải ba đông buốt tay một cái lốc xoáy khổng lồ mang theo băng nhận kèm theo là tiếng gió sắc nhọn phá không mà vang lên hung dữ gào thét quét tới hắc xà hoàng tam cánh thanh thế thật không tồi, bất quá ta chính là sáu tinh đấu hỏa. Ngươi thực lực hai tinh đấu hỏa muốn đấu với ta sao? Ha nhìn lốc xoáy mang theo bằng nhận lốc tới, Hắc Sa Hoàng đám cánh cười một tiếng, dùng cái đầu thật lớn ngăn lại. Ngọn lửa màu đen bỗng nhiên từ trong cơ thể bạo phát ra, sau đó cuồn cuộn không ngừng vận chuyển. Cuối cùng, trên khoảng không trước ngưng tụ thành một cái hình thể năng lượng khổng lồ, màu đen giống với Hắc Sa Hoàng tám cánh cái đuôi lớn vùng mạnh đem ngọn lửa màu đen kia ngưng tụ thành khắc xào hoàng tám cánh mảnh liệt phát ra một cỗ khinh thế kinh khủng phùng hằng lện vào lốc xoáy mang theo bằng nhận trong một khắc hai cỗ kình khí va chạm nhau chỗ không gian tiếp xúc dường như nhẹ nhàng bị chấn lức thành khe hở màu đen ầm ầm hai loại năng lượng một trắng một đen dằn co nhau một thời gian viết trên không trung tiếng nổ ầm ầm lăng lượng kịch liệt và chạm, cho dù là khoảng khác cách xa nhau, hàng cây số cũng có thể nghe thấy thanh âm nổ vang. trước sau mơ hồ vẫn nghe thấy thanh âm này, trong ánh mắt nổ mạnh, từng đợt cựng sóng ba động theo vụ lộ mà khuếch tán. đem hải ba đông cũng hắc xà hoàng Tám cánh đồng thời chấn lui về sau. hà hà chiếu theo lăng lượng người đã dùng, cho dù ngươi là cường giả cấp bậc đỗ hoàng, chỉ sợ dùng được vài lần mà thôi. Nhìn cái kia gương mặt có chút đỏ mồ hôi lạnh của Hải Ba Đông, Hắc Xà Hoàng tạm cánh cười to, bát cực băng, tiếng cười chưa hoàn toàn chấm dứt. Đôi đồng tử tam sắc thật lớn kia không khỏi co rút lại. Toàn thân Bao phủ bỗng lần giáp lên nháy bỗng nhiên quỷ dị co rút. Một tầng chất nhầy từ dưới vậy thẩm thấu ra, nhanh chóng đem Hắc Xà Hoàng tạm cánh Bao phủ giống như là một lớp quần áo. Thân hình tiêu viêm bỗng nhiên thoáng xuất hiện tại vị trí phần eo của Hắc Sà Hoàng Tam Cánh, nắm tay hừng hực ngọn lửa bạch bá phụ đột nhiên nắm chặt một cỗ kình khí ác phong loạn, giống như bằng ưỡi phun hăng nện xuống. tại dưới các lề ngay cả tay áo bảo đen rộng thùng tin kia dường như trở thành cứng như thép, thình thịch. nắm tay lệch mạnh ở bên trên thân thể Hắc Sà Hoàng Tam Cánh, những sắc mặt tiêu viêm trở lên cực kỳ khó coi. Bởi vì cảm giác của hắn Thân thể hắc xà hoàng đọc cánh bỗng như là Da con cá chạch Trắng mượt Nắm tay lệ lên đó Nhưng cuối cùng dán lên chất nớp nhảy lại bên ngoài cơ thể Trơn lạch ra ngoài Nhưng mà tuy một kích lầy lực lượng Thất thoát hết bất quá như cũ Vẫn có một tiểu bộ phận Kết dán trên nhân thể bị con lửa xâm bạch ẩn chứa sức nóng kinh khủng đánh vào Nhất thời tiểu bộ phận phân lân, già Rơi rụng còng veo uấn khúc, tê đau quá. Chi thân thể truyền đến một cơn đau nhức làm cho thân thể khổng lồ của Hắc Sa Hoàng tám cánh mãnh liệt tục vẫn lui, cái đuôi rắn thật lớn quay đầu lại, phong hăng lệnh trên lưng tiêu viêm nhất thời đem tiêu viêm giống như quả bóng cao su đập bay ra ngoài. Phốc suy trên lưng lực lượng cuồng đại truyền tới, làm cho tiêu viêm bị phun ra một ngụm máu tươi, hai cánh nhanh bị chấn động, lúc này thân hình lão đạo mới đứng vững do sao lực lượng không phải về mình, một khống chế cực kỳ không tuận tay, đau đi vết máu. Trong lòng Tiêu Viêm cười khổ nói: "Không có việc gì chứ." Bái Vũ gần bên cạnh Tiêu Viêm hạt bàn đông họ. "Không có việc gì." Tiêu Viêm lắc đầu, ánh mắt có chút lo âu nhìn về chân trời xa xôi, bởi vì hắc giang hoàng tam cánh trong khoảng thời gian này se dưa, nữ nhân áo xanh kia đã sớm chạy bồ tùng vô ảnh. Làm sao bây giờ? Tuy rằng hắn không thể đánh chết chúng ta nhưng mà tốc độ của hắn muốn ngăn cản chúng ta dường như không khó. Hải Ba Đồng cười khổ nói: "Hơn nữa người này thuộc tính vừa vặn khắc chế ta, tất vậy toàn thân phòng ngự thật kinh người." Trước trước, nếu không có dị vào dị hoặc của ngươi, chỉ sợ một bề kia đối với hắn hiệu quả không cao. Như Viêm cắn chặt răng, hô hấp có chút sồn dập, chúng ta hai người nếu không có cái loại đầu kỹ có thực lực phá hoại khủng bố muốn đánh lui hắn dường như rất khó hải ba đông thở dài lói tiêu viêm trầm mặc cốt linh lãnh hỏa là loại lực lượng của dược lão cho nên tiêu viêm đối với lót trình độ khống chế còn xa mới linh hoạt bằng dược lão muốn chi linh hồn lực lại có thể cho mình có trình độ chiến đấu đối với cỗ hoàng cường giả cũng là hoàn toàn thuộc về dược lão lại nói tiếp sự việc lần này không quan hệ đến hắn quá nhiều tác dụng do hắn sinh ra chẳng qua là một cái chạm trung chuyện mà thôi ngay cả bắt cực băng cũng đều đối với hắc xà hoàng không có nhiều hiệu quả như vậy tiêu viêm chỉ còn lại một con át chưa lật đó chính là địa dài đấu kỹ diễm phần phệ lãng thước bàn tay đặt nhẹ sau phía bảo vai ngón tay tiêu viêm chạm vào cự thước màu đen lạnh lẽo sau lưng nhưng mà ngay khi hắn chuẩn bị bắt đầu dù con át chủ bài chưa lật thì khóe mắt bỗng nhiên dừng lại ở phía cốt linh lãnh hỏa trong bàn tay trái hơi hơi sửng sốt sau nháy mắt trầm mặc một cái ý liệu gần như có chút điên cuồng tới trong đầu lặng lẽ từ trong nội tâm không thể khống chế mà lẫy sinh khắc sâu đi ra có lẽ như vậy sẽ càng thêm khủng bố 557 dị hỏa lan ra, phật nộ hỏa liên. ý niệm liên cường vừa xuất hiện trong đầu, làm cho tiêu vi hâm không tự chủ được liền run rẩy. mặc cho hắn áp chế thế nào, ý niệm trong đầu vẫn như cũ quanh quẩn không tan. luận thế nào cũng không bỏ được, mà ma chướng quấn thân. xem như không có cách nào xua tan, tiêu vi cũng không tự giác khống chế nên mê muội với ý niệm trong đầu. Trong lòng rầm bầm nói, nếu có thể thành công, sợ rằng lực phá hoại sẽ có thể yếu hơn giếng phân phệ lãng xích sao. Khi Tư Viêm đang phân vân, Hải Ba Đồng đứng ở một bên nhìn hắn trầm mặc, cho rằng hắn đã buông tay, lập tức trong lòng lặng lẽ thở một hơi. Bất kể làm sao, trước mặt gặp ba dự khắc xà hoàng này thì đối là một đối thủ khó chơi. Tuy rằng có thể ra tay nhưng hắn Cùng với thanh lần không quen biết Không đáng vì một tiểu cô lương mà phải Chấp nhận nguy hiểm như vậy Tiêu bìm có thể chủ động buông tay Quả thật rất hợp ý hắn Đối diện Bắt giật hắc xà hoàng vung nhẹ cái đuôi khổng lồ Mỗi lần vẫy cự vĩ vung vảy Làm cho một trận cuồng phong không nhỏ giữa bầu trời có thể tưởng tượng cây đó khổng lồ đến tuyệt cùng ẩn chứa bao nhiêu lực lượng kinh khủng. Hát hát thế nào? Rốt cuộc cũng buông tay sao? Nhìn con người tám giác lườm lườm hai người đối diện không có chút động tĩnh. Bắt được hát hoàng cất tiếng cười giống như tiếng sấm ở phía chân trời bốc lên không ngớt. Buông tay cũng tốt khỏi mất công lãng phí khí lực. Cười cười. Bắt giữa khắc xà hoàng quay đầu đi Tầm mắt ngóng về phía chân trời xa xôi Tập giọng lầm bậc Lục mà nữ nhân đó Hắn đã đến địa phương an toàn rồi chứ Nhiệm vụ cả địa của ta Cũng lên kết thúc Quay đầu qua Bắt giữa khắc xà hoàng nhìn thấy thiêu viêm Cắt tiếng lớn tràng vúng nói Hai vị ngày sau Nếu vẫn cảm thấy không can tâm Có thể tìm ta, Ta lúc nào cũng chờ Ngày hôm nay không cùng các người chơi lửa Chờ một khi lữ nhân vừa làm tổng đó cùng lão yêu quái đến Muốn đi cũng không xong Nói xong bát sực hắc xào hoàng đồng được đuôi Ánh mắt trong chú nhìn chầm chầm vào nhất cửa nhất động của hai người tiêu viêm Thân thể chậm rãi lùi về phía sau hiển nhiên hắn vẫn phải cẩn thận Vì không muốn đem lưng mình làm mục tiêu cho hai đố hoàng cận giả Tuy rằng có năng lực Ngăn cản hai đố hoàng cận giả Nhưng hắn thực không có thể chân chính đánh bại tiểu viêm cùng hải ba đông Dưới hắc bảo Con mắt chăm chú nhìn chầm chầm bắt giựt Hắc xà hoàng từ từ lui về phía sau Trong lòng tiểu viêm đấu tranh tư tưởng suốt cuộc mạnh mẽ cũng quyết định Hai tay chậm rãi vươn hỏi hắc bảo Bàn tay thon dài lón Giống như con gái tựa hồ mang theo bất cứ lời lượng gì nhìn thấy tiêu viêm cử động hải bắc đông đang đứng một bên sửng sốt về mặt tràn đầy nghi hoặc thắc hắc như thế nào chính là không chịu buông tay sao tý rằng người sợ hữu một loại dị hỏa bất quá nhìn bộ dáng của người tựa hồ không phát huy toàn bộ thực lực đồng dạng nhìn thấy động tĩnh của tiêu viêm bao giờ khắc xa hoàng thân thể dị động cũng lập tức đình chỉ Con người cảm giác chăm chú nhìn tiêu viêm thoáng có chút không kiên nhẫn, cười, lạnh, nói Không để ý đến lời miệng mai của bác sực hắc xà hoàng Hai bàn tay tiêu viêm rơ lên trời Đặt ngang trước người thoáng yên lặng Tay trái trên sân bạch hỏa diễm bốc lên Nhiệt độ nóng cháy Đem không gian đốt cháy vặn vẹo như hư tuyển Tay trái khẽ lắm chặt Bạch sát hỏa xiếng âm trầm bảng lẽ vốt lên Thống thích một cỗ lực lượng hung hãn Con người tam giác to lớn nhìn chằm chằm tiêu viên với đôi mắt châm biếm Bác giật Hác giả hoàng vẫn chưa có chút khẩn trương tuy rằng dị hỏa cực kỳ khiến hắn kinh kỵ Bất quá chẳng sao hắc bảo nhân trước mặt dường như không thể dễ dàng phát huy lực lượng chân chính của dị hỏa Bởi vậy, bác lực hắc giả hoàng cũng không tập phần e ngại Con người tam sát đang miệng mai nhìn nhưng chỉ trong đá sau, trên mặt tay phải tiêu viêm bỗng nhiên xuất hiện đoàn thanh sắc hỏa diễn một lửa bùng lên. Con người tàu lớn bỗng nhiên còn rút mạnh. Một tâm trạng kinh hãi cực kỳ nhân tính lại xuất hiện ở lơi đồng tử rắn. Này, này, này cũng là dị hỏa. Đáng chết, đáng chết sao có thể? Trong cơ thể ngươi thế nào lại tồn tại hai loại dị hỏa, cảm thụ được nhiệt độ kinh khủng do luồng thanh sắc hỏa diễn phóng xuất? Bắt giờ khắc sa hoàng lập tức đờ người ra Giống như dấm phải đuôi Thân thể khổng lồ cong lên Âm thanh trói tai Hồn hẹn vang lên bầu trời Đứng bên cạnh tiêu viêm Vẻ mặt hai ba đông cũng kinh hãi Khi nhìn trắng xanh hai màu đỏ Hỏa diễm bốc lên Trong hai lùa hỏa diễm lập tức Các bộ không khống chế được Lui nhanh về sau một quả Sau đó mới cảm thấy yên tâm Thật không thể tưởng tượng Xà hỏa này thực sự sở hữu Hai loại dị hỏa Nhìn chằm chằm hai tay của tiêu viêm Hải Ba Đông hít sâu một ngụm lãnh khí Trong lòng giống như phiên giang đạo hải Với kiến thức của hắn Vẫn chưa bao giờ nghe ai Có thể đồng thời sở hữu hai loại dị hỏa Hải biết rằng Dị hỏa tiên tính bá đạo Hơn nữa tính chất cực kỳ hủy diệt Giữa hai loại dị hỏa Hoàn toàn chẳng liên quan gì với nhau Nếu là hai loại dị hỏa Đồng thời tồn tại trong cơ thể một người Hải Ba Đông chỉ có thể tưởng tượng Một loại kết cục Đó là quả bom cực kỳ ớt ổn định và va chạm. <cười> Kết cục cuối cùng tự nhiên là lỗ mạnh hủy diệt lẫn nhau. Hải ba đông cũng không rõ ràng tiêu viêm vì sao có thể đồng thời sở hữu hai loại dị hỏa. Đất quá lão cũng rõ ràng cảm giác được. Trong một khắc hai loại dị hỏa xuất hiện, chúng nó trong cơ thể vốn là đang lăng lượng ôn thuận, trở lên hung bạo hơn rất nhiều người này triệu hồi ra hai loại dị hỏa đến tuyệt cùng là muốn làm gì trong lòng mở mịt nghĩ Hải Ba Đông nghiêng đầu nhìn lời Hắc Bảo bị sốc lên lời đó trên khuôn mặt thanh tú của Tiêu Liên tựa hồ có chút điên cuồng thiếu ý nhìn lũ cười điên cuồng trên khuôn mặt Tiêu Viêm Hải Ba Đông bắt đầu lạnh run trong lòng không tự chủ được hiện lên một nét bất an hai cánh chấn động hàm băng đấu khí hình thành một cái vòng tròn băng chéo khoanh thân bao bọc lại Đối diện với Tiêu Viêm, ánh sức Hắc Sa Hoàng vẫn như cũ chính là hỗn hề, trừng rủa, lung tung hiện nhiên. Sự thật về việc Tiêu Viêm có đồng thời hai loại dị hỏa làm cho hắn chịu đả kích. Không để ý đến ba sức Hắc Sa Hoàng như một con cặc trạch đang loạn động, ánh mắt Tiêu Viêm chăm chú nhìn dị hỏa màu sắc khác nhau, quái miệng còn giật. Một lát sau cắn chặt răng, hai tay mang theo hai luồng dị hỏa chậm rãi ép sát vào nhau. "Kháo, người điên. Người điên, người này tuyệt đối điên rồi." tình ngã nhìn chuyển động của tiêu viêm hải ba đông cùng hát dực hát bát giống như là đồng thanh mắng to lúc mắng to hai người dường như có tâm linh tương thông cùng nhau lùi nhanh về sau một khoảng sau đó đứng xa xa nhìn tiêu viêm huấn đản ngươi chết rồi ai luyện chế phục linh tử đan cho ta khi lùi ra phía sau hải ba đông trong lòng bất đắc dĩ mắng lão nghĩ rằng cho dù tiêu viêm cơ thể đồng thời sở hữu hai loại dị hỏa cũng tuyệt không có khả năng làm cho hai loại dị hỏa cuồng bạo này tiếp xúc với nhau mà có thể bình yên vô sự. Tiêu mắng của hai người không làm cho tiêu viêm có bất cứ cái chần trở gì. Ý niệm điên cuồng trong đầu hắn nếu đốt quyết có thể thôn phệ nhiều loại dị hỏa. Như vậy để những dị hỏa dung hợp lại hẳn không có chắc chở lực lượng của một loại dị hỏa có năng lượng làm cho đấu hỏa cường dưa kiện kỳ. Nếu hai loại dị hỏa trùng hợp cùng một chỗ lực lượng công kích cộng hưởng phát ra tuyệt có thể gia tăng nhiều lần, đây là một lần thực hiện điên cuồng. Đương nhiên, cực kỳ phiêu lưu. Có thể thực sự thành công như vậy thì viễm có thể chính mình gặp loại như đấu hỏa cường dưa cũng lại không cho hắn sự hoảng sợ cũng với thích thường cực kỳ khủng bố mẹ nó thứ này nếu như thành công điều đó có thể coi như là chính ta đồng thời sáng tạo ra một loại độc kỹ độc nhất vô nhị không trong lòng lẩm bẩm tiêu viêm hai tay giun thanh sắc hỏa diễm cùng sâm bạch hỏa diễm chậm rãi bắt đầu tiếp xúc ầm uhm. ngọn lửa về tiếp xúc trong nháy mắt một đạo âm hưởng những tiếng sấm bắt đầu vang lên trong lòng bàn tay của tiêu viêm bạo xa nhất thời hai tay của hắn Già chóc thịt bong Tin huyết dày dụa Nhìn dáng điệu Nếu như bàn tay không có đấu khí bảo hộ Sợ rằng đã lộ tung Cô lén đau đớn từ trong lòng bàn tay chuyển đến cho con người đen kịt của tư viêm Bên trái lượn lờ bạch sắc Bên phải lượn lờ thanh sắc Xanh trắng xen kẽ Có vẻ cực kỳ quỳ dị âm chậm Cắn rằng tư viêm không quả đến năng lượng Kinh khủng do hai loại dị hỏa pha chạm Gây lên dẫn đến không gian Bắt đầu vạn vẹo Hai tay gắt gào hướng vào nhỏ hợp lại Cự ly giữa hai lòng bàn tay chẳng qua chỉ lửa centimet mà thôi Nhưng lửa centimet này làm cho tiêu viêm Đem từng tia lực lượng của mỗi tế bào cho cơ thể hoàn toàn điều động ra Mới có thể chậm rãi tiến vào Bắt giật hắc xà hoàng Gắt gào nhìn chầm chầm tiêu viêm đang giống như người điên Tuy rằng thấy rõ tình huống như vậy Ở tại chỗ này có chút không thích hợp bất quá đối với việc tiêu viêm có thể đồng thời sở hữu hai loại dị hỏa có chút đơ kỵ cũng là kiên trì ở lại hắn muốn tận mắt thấy tên gia hỏa điên cuồng này tự khiến bản thân thi cốt vô tồn tại không khí đại lục này hắn chẳng bao giờ nghe nói một ai có thể sử dụng dị hỏa như vậy máu tươi từ lòng bàn tay của tiêu viêm không ngừng tuôn chảy khiến cho họa diễm hai màu trắng xanh bắt đầu từ từ gặp được áp suất Xong hiệp nhiên trong lúc áp xúc Tiêu viêm cũng phải gánh chịu sự phản vệ Của hai loại dị hỏa Trong một khắc Tiêu viêm rốt cuộc kêu lên một tiếng đau đớn Phun ra một ngụm tiên huyết Lọt vào trong hỏa diễm Trong khoảng khắc Liền bị đốt cháy thành hư vô Cắn răng Tiêu viêm vẫn cố chấp Nhìn hai loại dị hỏa hòa vào nhau Một cách khuất cường Trong lòng của hắn rõ ràng Hành động này cực kỳ ngu xuẩn Bất quá chỉ âm trầm Tôi chằm nhăm trong nháy mắt. Hắn vẫn như cũ làm theo ý mình, trong lòng hắn vẫn tồn tại chấp niệm của bản thân, từ khi tiếp xúc với dược lão vàm là gặp bất cứ đối thủ không thể địch nổi, hắn tựa hồ đều dựa vào lực lượng của dược lão, cuối cùng cũng tìm được đường sống mà trong chỗ chết. Đối với tiêu viêm mà nói, hắn đồng thời không thích cái loại cảm giác này, có thể dựa vào ngoại miệu không nói gì các thể tiêu viêm cũng rõ ràng hắn tựa hồ không nguyện ý chỉ cần gặp phải cường địch đều phải dựa vào lực lượng đó mà đấu sinh <cười> tiêu viêm là một người chấp nhất thậm chí có đôi khi có thể đem loại chấp nhất này trở thành một loại cố chấp mà hiện tại khi tiêu viêm để tâm vào chuyện như vậy đó là đem loại chấp nhất này ở loại trạng thái, thái này tiêu viêm rất muốn thử xem năng lực của chính mình cho dù không có cách nào Dược láo hay không tạo lực lượng kinh khủng như vậy Tiêu viêm toàn thân trên dưới Tựa hồ ngoại trừ đốt quyết Cùng với thanh liên địa tâm hỏa Dường như cũng không có loại tư cách Cùng tiềm lực này Xanh trắng hai màu hỏa diễm Mỗi khi tiếp xúc đến một điểm dưới hạ ha, vô loại tiêu viêm làm sao áp suất Cũng không chịu dung hợp Đồng thời theo tiêu viêm không cam lòng Hung hăng áp bách Lăng lượng của hai lũ hỏa diễm bắt đầu điên cuồng nổi lên. Bùm. Một đạo sấm rền nổ vang, hộ khẩu của Tiêu Viêm trực tiếp xé sách. Nhìn đoàn hỏa diễm giống như một điện cầu không ngừng lóe ra hai tia lửa màu xanh trắng. Con người Tiêu Viêm một có rút nhanh, hắn biết đây là hiệu cảnh báo năng lượng cuồng bạo sắp bạo tạc. Tiêu Viêm chết tiệt, tiêu hủy nó nhanh lên, nó muốn bùng nổ lửa rồi. Nhìn thấy thiên địa năng lượng cuồng bạo quanh thân Tiêu Viêm, Hải bắt đông cấp bách quát À hà, một tên không biết trời cao đất rộng Cảm ứng được mức độ của nguồn năng lượng cuồng bạo. Bác giật khác xà hoàng cũng đắc ý phá lên cười. Không nghe lời của... Phải bắt ông nói. Con mắt tiêu viêm chằm chằm nhìn vào đoàn thanh bạch hỏa diễm Cuồng bạo trong tay tinh thần tập trung cực độ. Ở mỗi khắc, tiên địa tựa hồ có chút án tính lại. Tiếng gió thổi không ngừng mà tiêu thất đi. Trong nháy mắt, trong đầu tử tiêu viêm bỗng nhiên lẩy lên một chút mờ mịt nhưng mà đầu ngón tay của hắn cũng trong lúc này trở nên linh hoạt giống như mây trôi lướt chảy. Đoàn hỏa diễm trên 10 ngón tay cấp tốc di chuyển. Một tia đấu khí do đốt quyết vận chuyển từ từ quán chú trong đó. Theo đốt quyết đấu khí quán nhập. Đoàn hỏa diễm cuồng bạo từ từ an tĩnh xuống. Hị sắc hỏa diễm hơi nhúc nhích cuối cùng trong ánh mắt chấn động của hải ba đâu cùng bát sực hắc già hoàng chậm rãi ngưng tụ thành một tòa sen trắng xanh lớn bằng bàn tay của tiêu viêm ngay khi tòa sen hình thành tiêu viêm cả người run lên cúi đầu nhìn hoa sen xanh trắng trong tay thấp giọng lẩm bẩm thành công sao phật nộ hỏa liên nói xong khuôn mặt của tiêu viêm cấp tốc trắng bệch ánh mắt mở mịt chợt biến mất khung lúc đó giống như phản xạ có điều kiện thanh bạch hỏa diễm liên tọa hung hăng hướng về phía bắt giật xà hoàng đang trong cơn chấn động viết xa xa Hỏa diễm lên tọa hai màu xanh trắng lặng lề Xẹt qua hư không Trên đường không tạo ra bất kỳ tiếng động Nhưng mà tư thái nhẹ nhàng lại Làm cho bát sực hắc xào hoàng cả người lân phiến mạnh mẽ dựng ngược lên Hỏa diễm lên tọa hai màu xanh trắng Cấp dạng hướng bát sực hắc xào hoàng Bất quá ngay khi nó đến gần Trong phạm vi hai mươi thước Tòa sen đang an tĩnh bỗng nhiên bạo động Tòa sen vừa cố rút lại Trật bành chướng ra Ngay sau đó Một tiếng lỗ kinh mạnh Kinh thiên động địa không thể khống chế Ở trên hư không nổ vang ầm Năng lượng hủy diệt từ từ khuếch tán Không gian hư vô trong khoảng khắc Lội lên trận trận rung động Một ngọn núi cao chót vót Tận mây cách đó không xa Rung động khuếch tán qua Ngọn núi ầm ầm bạo liệt Vỡ tan phẳng phất như mặt gương Ở hai phương khác nhau Cách diêm thành ngoài ngàn dặm Hai đạo quan ảnh thiểm lượng bỗng nhiên dừng lại trên bầu trời, nhìn qua một lời ngoài tầm mắt lộ ra khuôn mặt già lua vào vỏ như vỏ cây, và một gương mặt mỹ lệ ung dung cao quý cùng bao phủ bởi sự chấn động khó tin.